Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 61, sinh nhật vui vẻ, sau khi nghe xong lời chị Văn, Hạ Vũ Đình không khỏi lộ ra vẻ mặt mong chờ, đương nhiên không phải cô ham thích đồ quý giá gì, chỉ cần là do Diệp Thành đưa, cho dù một quyển sách, một khăn tay cũng đủ để cô giữ gìn cả đời, nhưng mình hẹn anh ấy đột ngột như vậy thì anh có kịp chuẩn bị hay không, nghĩ như vậy. Hạ Vũ Đình không khỏi chán nản nhưng cô không hề thất vọng, dù sao Diệp Thành cũng đã đến, chỉ cần anh đến thì đó đã là món quà quý giá nhất khiến cô vui vẻ, Diệp Thành là nhân vật cỡ nào, anh đã đoán được Hạ Vũ Đình nghĩ gì thông qua sự thay đổi trên gương mặt cô, vì thế anh không khỏi cảm thấy buồn cười và cũng có chút cảm động, anh không để ý tới chị Văn, lấy quà của mình ra, tặng em cái này. Mọi người nháo nhào nhìn sang thì phát hiện đó là một miếng ngọc nhưng nó không được điêu khắc tinh tế như của lương thiên hàng mà chỉ hiện lên vài hoa văn kỳ quái, sau đó họ đều mất hứng thú. Tôi nói này, không phải chỉ tốn năm tệ là mua được bên quán nhỏ ven đường à, người đàn ông này bùn xìn ghê, đúng là loại nghèo kiết xác. không chừng tiền thuê xe thôi cũng đã ngốn hết tiền lương rồi, tháng này chỉ còn nước gạm mì gói, ha ha, ánh mắt hoa khôi trường mình cũng được quá chứ. Bày đặt không cần hot boy giàu ngầu Lương Thiên Hàng mà lại thích người nực cười thế này, con người đều có tính bài ngoại, đám người kia thấy Diệp Thành cua được hoa khôi trường mình. Tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng không hề dễ chịu, hôm nay đã tìm được cơ hội thì họ lập tức để lộ sự ác ý, mà Lương Thiên Hàng hiển nhiên trở thành đại diện của mọi người. Cậu ta trừng mắt Diệp Thành, dùng giọng điệu hiên ngang lấm liệt nói, Diệp Thành, có phải anh coi Vũ Đình là đứa nghèo mạt như anh không? Loại hàng đáng xấu hổ này mà anh cũng lấy ra được à, lời của Lương Thiên Hàng phải miễn cưỡng dừng lại vì hạ vũ đình đột nhiên hành động. Vừa rồi cô còn khá kháng cự đôi khuyên tai ngọc của Lương Thiên Hàng mà lúc này lại tươi cười nhận lấy ngọc bội trong tay Diệp Thành, nhẹ nhàng đeo lên cổ rồi hỏi, đẹp không anh? Lúc cô nói câu này, trong mắt chỉ có mình Diệp Thành, Lương Thiên Hàng gì đó, lưu hạo bằng gì kia hoàn toàn không là gì trong lòng cô, nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng. Chưa ai từng nhìn thấy nụ cười này của cô, lương thiên hàng tức giận tới mức toàn thân run lên, nhưng người khác đều có vẻ mặt khinh thường, ngược lại, ngay chính lúc này, một người đang thực tập ở tiệm trang sức cũng tỉnh táo lại, điên cuồng hét lớn, trời ơi, miếng, miếng ngọc này không phải là ngọc Quỳnh Chi nổi tiếng khắp nơi vừa rồi sao, lúc ấy, người trong nghề gần như đều điên loạn vì nó, đấu giá tới hơn 20 triệu cơ, ngay lập tức. Trong phòng im tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, mọi người có chút không dám tin vào tai mình, miếng ngọc tầm trong không gì nổi bật này lại có giá trị hơn 20 triệu, sắc mặt mấy người vừa rồi mỉa mai Diệp Thành cũng trở nên khó nhìn, miệng ngậm chặt. Họ vốn cho rằng mình có thể tìm được chút cảm giác hơn người từ Diệp Thành nhưng giờ họ lại phát hiện cọng tóc của anh còn thô hơn chân của mình nữa, thế thì sao nói gì được nữa, Hạ Vũ Đình cũng hoảng sợ, cô thích miếng ngọc kia chỉ vì nó là do Diệp Thành đưa mà không ngờ miếng ngọc này lại có giá trị vô giá như thế cái này cô ngẩng đầu lên định nói chuyện diệp thành đã giơ tay đặt lên đôi môi mọng của hạ vũ đình em cảm thấy thế nào lúc này hạ vũ đình mới để ý từ sau khi đeo miếng ngọc kia cô tràn trề sức lực thậm chí da thịt cũng trở nên căng bóng mịn màng thấy ánh mắt ngạc nhiên của đối phương diệp thành biết phát bảo của mình đã bắt đầu có tác dụng anh cúi đầu thấp giọng nói sinh nhật vui vẻ Miếng ngọc này là do nhà họ thẩm phái người đưa tới vào mấy ngày trước, Diệp Thành đã đồng ý chế pháp khí cho mấy người kia, tất nhiên anh cần có nguyên vật liệu, mà để kéo dài tuổi thọ, những người kia đều dâng lên vật liệu cao cấp nhất mà không hề giữ lại, viên ngọc Quỳnh Chi này cũng là một trong số đó, mà khi biết hôm nay là sinh nhật của Hạ Vũ Đình, Diệp Thành cũng không khách sao, lấy ra pháp khí mình định đưa cho thẩm thiên minh để làm quà sinh nhật cho cô trước, Hạ Vũ Đình đỏ mặt cúi đầu. Trong mắt là sự vui sướng và thẹn thùng, cô không khỏi kê sát ngực Diệp Thành, những người bên cạnh cũng nhìn, có người ghen ghét, có người hâm mộ mà không ai mở miệng ngăn cản, dù sao người ta đều là hai bên tình nguyện, hơn nữa Diệp Thành còn có bản lĩnh hơn mấy nam sinh ở đây, họ lấy gì để phản đối, dựa vào gì để phản đối, lương thiên hàng siết chặt nám đấm, hận tới mức răng cắn chảy máu môi, may mà phục vụ đã bưng thức ăn lên, không khí mới dần dịu lại, qua ba vòng rượu diệp thành ra ngoài tìm vkc thì chợt nghe thấy giọng nói hùng hậu vang lên sau lưng cậu diệp anh nhìn lại thì thấy hồng ngũ ra đứng ở phía sau không khỏi cười nói là hồng ngũ ra à sao ông lại ở đây hồng ngũ ra cung kính đáp cậu diệp chết xác tôi quá cậu gọi tôi hồng ngũ là được đêm nay cô thẩm tổ chức tiệc tối ở khách sạn hoàng hậu tôi tới để phụ trách an ninh cho buổi tiệc diệp thành nhíu mày thản nhiên nói Để ông tự mình tới đảm bảo an ninh thì người tới tham dự lần này có thân phận không thấp. Hồng ngũ ra cười nói, chỉ là vài người bạn chơi từ bé với cô Thẩm thôi. Nhưng họ đều là cô chủ nhà giàu của Giang Thành. Nói lại thì họ đều đến Hải Thành này vì cậu. Nói xong, lão ta cẩn thận nhìn Diệp Thành. Cậu có muốn tôi nói cho cô Thẩm biết mình ở đây không? Cô ấy nhất định sẽ rất vui. Diệp Thành trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Được, ông nói cho cô ấy biết đi. Tí nữa tôi qua, sau khi đi VKC xong, Diệp Thành lại ngồi một chút nhưng anh chỉ uống hai ngụm nước, không ăn gì cả. Dù sao anh cũng không quen đám người kia, nếu không phải nể mặt hạ vũ đình, anh đã vứt tay áo bỏ đi. Muốn ngồi ăn với tiên đế thì những người này vẫn chưa đủ tư cách đâu, mà thái độ này của anh lại khiến nhiều người khó chịu. Họ nương say xỉn bắt đầu móc mỉa, Diệp Thành kia sao thế, ngồi đó không ăn không uống, làm giá à, ha ha. Người ta là cậu chủ nhà giàu, ngày thường toàn ăn sơn hào hải vị, sao chịu để ý bữa cơm canh đạm bạc này của chúng ta? Hừ, tôi nhìn anh ta thôi là thấy ghét, không có bố thì có cắp khô gì mà ở đây ra vẻ với chúng ta. Hoa khôi hạ cũng thật là, ngày thường trong ngây thơ vậy mà không ngờ sau lưng lại mờ ám với cậu ấm nhà giàu, người mà đúng là vẫn nhìn thấy tiền thôi. Đám người kia túm tụm bàn tán xôn xao. Tuy Hạ Vũ Đình không nghe thấy nhưng mấy lời này không thoát khỏi tai Diệp Thành, anh nhíu chặt mày, Diệp Thành không quan tâm mấy con kiến hôi này đánh giá mình thế nào, nhưng anh tuyệt đối không thể để họ mắng chửi người mình để ý. Chương 62. Tôi thích anh ấy, nhưng ngay khi Diệp Thành đang định ra tay dạy dỗ đám nhãi danh này thì bên ngoài phòng riêng lại vang lên một hồi xôn xao. Cùng lúc đó, anh cũng chú ý thấy một tia vui mừng thoáng hiện ra trên gương mặt Lương Thiên Hàng. Xảy ra chuyện gì thế? tên lương thiên hàng kia đứng dậy bề ngoài tỏ ra thản nhiên như không có việc gì nhưng cậu ta bước lên phía trước mở cửa phòng riêng ra bỗng chốc một người phụ nữ tóc tai du rượi trông rất chật vật xông vào trong cô ta nhìn trái ngó phải như thể đang tìm kiếm ai đó đám đông tỏ ra mờ mịt và tò mò nhưng lương thiên hàng lại bước lên phía trước lớn tiếng quát tháo cô là ai đến phòng này làm gì người phụ nữ kia gào ầm lên Tôi nghe nói thằng khốn nạn vứt bỏ tôi đang ở chỗ này, anh ta đâu rồi, anh ta đâu rồi, Lương Thiên Hàng dõng dạc hô lên, đừng có nói linh tính, chúng tôi toàn là sinh viên đại học, đâu thể làm loại chuyện không biết liêm sỉ ấy. Cậu ta nói xong câu ấy bỗng tỏ ra bừng tỉnh quay đầu nhìn về phía Diệp Thành, nhưng mà, ở đây đúng là có một tay dân xã hội đấy, người phụ nữ kia cũng nhìn theo ánh mắt của Lương Thiên Hàng rồi đột nhiên vừa chửi bới vừa nhào tới, gào khóc như điên. Diệp Thành, tên cặn bã khốn nạn, anh từng nói sẽ yêu tôi suốt đời suốt kiếp, thế mà anh lừa tôi phá thai rồi chạy mất, chiêu trò đột nhiên ập tới này khiến tất cả xứng người, không thể không thừa nhận, kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này cũng đến nơi đến trốn, nhưng nếu bắt Diệp Thành phải đánh giá, anh vẫn thấy biểu cảm quá đà, tác phong lố lăng, nhưng những người khác thì hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ này, cũng không phải vì họ bị diễn xuất của cô ta mê hoặc mà vì đám người này vốn đã ghét diệp thành nên vô thức cảm thấy anh phải là người như thế đám người này nhanh chóng thảo luận ồn ào như cái chợ xí quả nhiên loại câu ấm này không phải thứ gì tốt đẹp nhìn đi con gái nhà người ta tìm đến tận đây rồi hứ nghe nói loại người cặn bã này trước kia từng cứu hoa khôi hạ của chúng ta xem ra chắc hẳn anh ta đập tiền thuê người về đóng kịch thôi hoa khôi hạ ngây thơ quá cứ thế mà tin anh ta ngay được đúng thế Tôi thấy cái kiểu cười hờ hững nhạt thết của anh ta làm sao so bì với hot boy lương của chúng mình được. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ chọn hot boy lương. Nếu trước kia đám người này chỉ thì thầm to nhỏ thì lúc này họ cố tình thảo luận công khai luôn. Và lại, xem ra có vẻ như họ đang cố ý nói cho Hạ Vũ Đình nghe vậy. Nhưng hiển nhiên Hạ Vũ Đình không bị mờ mắt bởi những lời lẽ này. Cô đứng chắn trước mặt Diệp Thành một cách kiên định. Tôi tin tưởng Diệp Thành, anh ấy không bao giờ là người như thế. Lương Thiên Hàng tỏ ra xót thương, cậu ta thở dài, Vũ Đình, em ngây thơ quá, không hiểu được lòng người hiểm ác cỡ nào, bây giờ anh phải cho em thấy được bộ mặt thật sự của tên này, nói rồi, cứ như một thiên sứ chính nghĩa, cậu ta bước tới trước mặt người phụ nữ kia rồi nói, cô gái này, lời nói ban nãy của cô là thật à, không nhận nhầm người chứ, người phụ nữ kia vẫn khóc một cách yêu nghề, vừa gật đầu lia lịa vừa nghiến răng nghiến lợi nói, chính là anh ta tôi nằm mơ cũng không thể nào quên được gương mặt đó, chính anh ta dẫn tôi tới phòng khám chui để phá thai, làm tôi từ nay về sau không thể mang thai được nữa. hu hu hu hu hu, lương thiên hàng đứng dậy trông như sắp thay trời hành đạo, lạnh lùng nói: diệp thành, thật không ngờ anh là loại người như thế, anh tưởng trong nhà có vài đồng bạc thì muốn làm gì cũng được à? chuyện ngày hôm nay chắc chắn tôi phải xử lý. diệp thành như nhìn thấy một thằng hề, hờ hững đáp lại: ồ. Cậu muốn thế nào nhỉ? Lương Thiên Hàng đứng trên góc độ đạo đức nên đắc ý nói, nếu anh đáng mặt đàn ông thì giải thích mọi việc rõ ràng cho tôi, suốt cuộc cô gái này vu khống anh hai anh vốn là một tên cặn bã. Diệp Thành chưa kịp lên tiếng thì những người khác đã nhao nhao chỉ trích anh, còn nguy biện gì nữa? Cô gái kia đã chỉ đích danh rồi, chẳng lẽ lại giả được. Đúng thế đúng thế, người ta đang yên đang lành ai lại vu khống anh ta làm gì, chỉ có thể là do tên này làm chuyện khuất tất thôi. Thứ cặn bã, sau này không cho phép anh tiếp cận Vũ Đình nữa, nếu không tôi thấy anh lần nào đánh lần ấy, đủ thứ âm thanh khó nghe khiến Hạ Vũ Đình nhíu chặt hàng lông mày. Cô đột nhiên đứng phát dậy, lạnh lùng nói, Diệp Thành, chúng ta đi thôi, Diệp Thành khẽ cười, không chơi với bạn bè của em nữa à, Hạ Vũ Đình lắc đầu, từ đầu đến cuối họ toàn tự nói cho họ nghe, đâu từng quan tâm tới cảm nhận của em, nói rồi, cô nắm tay Diệp Thành quay người định đi. Lương Thiên Hàng thấy tình hình này bỗng chốc cuống lên, vội vàng bước tới ngăn cản, Vũ Đình, anh làm tất cả mọi thứ đều vì em, anh không nỡ lòng nhìn em bị tên khốn nạn này bắt nạt, hạ Vũ Đình lạnh mặt, hờ hương nói, Lương Thiên Hàng, Diệp Thành là người quan trọng nhất đối với tôi, nếu anh đã không muốn chứa chấp anh ấy, đương nhiên tôi cũng không cần thiết phải ở lại nơi này nữa, thấy tình hình không ổn, chị Văn kia vội vàng hòa giải, đừng đi mà Vũ Đình chúng ta chơi với nhau vui vẻ biết bao, đừng vì tên cặn bã này mà khiến mọi người mất hướng chứ. Lần này Hạ Vũ Đình thậm chí không thèm nể mặt cô ta nữa, nghiêm túc nói. Từ nhỏ tới giờ luôn có người nói tôi rằng khuyết điểm lớn nhất của tôi là không biết từ chối người khác. Hôm nay tôi quyết định sửa đổi khuyết điểm này. Nói xong, cô nhìn thẳng vào tất cả mọi người ở đó mà không hề khách sáo, giọng điệu cũng không còn dịu dàng như trước mà lộ vẻ lạnh lùng trước nay chưa từng có. Các vị. Trước kia tôi nể tình mọi người là bạn cùng lớp nên không nói năng quá tuyệt tình, nhưng các cậu cứ nhắm vào Diệp Thành hết lần này đến lần khác, chẳng qua cũng vì muốn rời bỏ anh ấy do thấy áp lực, nói đến đây, gương mặt cô thoáng ửng hồng, nhưng vẫn tiếp tục đầy kiên định, tôi thích Diệp Thành, không cần biết các người nói gì, làm gì, tôi luôn thích anh ấy, cực kỳ thích anh ấy, không thay đổi vì bất kỳ ai. Lời nói như chém đinh chặt sắt này đi ngược lại với tính tình dịu dàng nhưng nhút nhát của Hạ Vũ Đình, thậm chí khiến nhiều người cúi đầu không dám nhìn cô ấy. Giờ phút này Lương Thiên Hàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cậu ta vẫn muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng. Cố gượng cười và nói, Vũ Đình, anh không ngờ ý tốt của anh lại tạo ra áp lực lớn đến vậy cho em, nhưng bất kể thế nào, sự thật vẫn là tên này rất khốn nạn, anh chỉ không muốn em bị lừa, ở bên cạnh dạng người này sẽ không có tương lai đâu. Cậu ta chưa nói dứt lời, cửa phòng riêng của họ đã bị đẩy ra thêm lần nữa, lại một người phụ nữ bước vào, so với vẻ chật vật của người trước đó, cô gái này cao quý và nhã nhặn, mặc bộ váy liền vừa vặn và cao cấp, Gương mặt chỉ cần trang điểm nhẹ nhưng cũng đã xinh đẹp như hoa sen ló ra khỏi mặt hồ, quan trọng hơn cả, thứ khí chất mà cô ấy vô tình để lộ ra là thứ khí thế chỉ có được ở người luôn đứng trên vị trí cao. Lương Thiên Hàng chỉ lướt nhìn một lần đã biết người phụ nữ này không giàu sang thì cũng phú quý, điều khiến cậu ta kinh ngạc là người phụ nữ này ngó lơ tất cả mọi người sau khi tiến vào phòng, đi thẳng về phía Diệp Thành, chương 63, dậu đổ bìm leo, anh Diệp, hóa ra anh ở chỗ này à, câu nói của cô gái phú quý này khiến Lương Thiên Hàng không hiểu đầu cua tai nheo gì, đáng lẽ mình chỉ mời một người tới vu oan giá Họa thôi chứ, tại sao giữa đường lại lòi ra một trình Dạo kim nhỉ. Thấy vẻ u oán trên gương mặt của cô gái kia, cậu ta bỗng chốc tự cho là mình thông minh lắm. Đúng thế, tên Diệp Thành này đúng là tên cặn bã, chắc hẳn cô gái này cũng từng bị anh ta vứt bỏ, bây giờ mới tìm tới tận nơi. Nghĩ như vậy, cậu ta vừa ghen tị với Diệp Thành khi anh có thể tán được cô gái xinh đẹp và khí chất như nữ thần này, vừa sông lên trước quát tháo. Diệp Thành, bây giờ lại có thêm một cô gái nữa bị anh vứt bỏ đây, anh còn lời gì để nói nữa? Lương Thiên Hàng vừa nói vừa bước lên phía trước, dùng giọng nói mà cậu ta thấy rằng đã hết sức dịu dàng, "Cô gái này, cô có gì ấm ức cứ nói với tôi, nếu hôm nay tên họ Diệp này còn dám nguy biện chối cãi, tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh ta." Lời nói của cậu ta kiên định và mạnh mẽ, vừa thể hiện được phong thái của đàn ông dịu dàng vừa tỏ ra khí phách khiến đôi mắt của rất nhiều nữ sinh biến thành hình trái tim. Thế nhưng, cô gái với khí chất lạnh lùng kiêu ngạo chỉ quay đầu lại, Cất giọng nói coi thường, cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi. Trong thoáng chốc, tất cả kiêu ngạo và đắc ý của Lương Thiên Hàng vỡ vụn chỉ vì câu nói lạnh như băng này. Cô gái tiến vào sau tất nhiên là thẩm minh nhan rồi. Trên gương mặt cô ta tất nhiên cũng có vẻ u ám, nhưng không liên quan gì tới chuyện chơi chán rồi bỏ. Cô ta chỉ đố kỵ, đố kỵ vì Diệp Thành vừa từ chối cô ta không hề do dự, vừa đồng ý lời mời của một thiếu nữ khác thế nhưng thẩm minh nhan là một cô gái cực kỳ thông minh đương nhiên cô ta sẽ không tỏ ra ghen tuông ngược lại còn vẫn cảm phát giác ra bầu không khí của căn phòng này cứ sai sai kết hợp cùng giọng điệu của lương thiên hàng cô ta lập tức biết chuyện gì đang diễn ra giọng nói bất giác lạnh đi anh diệp thằng nhãi này định vu oan giá họa cho anh đúng không diệp thành khẽ cười cậu ấy và người phụ nữ này nói tôi là kẻ cặn bã chơi chán rồi bỏ cưỡng ép phụ nữ phá thai Cô tin không? Thẩm Minh Nhan bỗng chốc bật cười, cung kính trả lời, anh Diệp thích đùa quá, dạng phụ nữ tầm thường thế này, đâu đủ tư cách để anh yêu thương. Chỉ cần một câu của anh, mỹ nữ gia nhân khắp Giang Thành sẽ sẵn lòng hiến dâng mọi thứ cho anh. Nghe được câu này, đám sinh viên trong phòng riêng tỏ ra rất khinh thường, Diệp Thành này tưởng anh ta là ai, còn đòi tất cả mỹ nữ ở Giang Thành hiến dâng mọi thứ cho anh ta. Nhưng sự việc sau đó khiến họ kinh ngạc và sững sờ. Diệp Tiên Sư, một hương thơm nhẹ nhàng thoảng tới, một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy đặn quyến rũ ăn mặc cực kỳ hở hang sông vào trong, nhìn dáng vẻ cô ta ngóng về phía Diệp Thành chẳng khác nào mấy em gái mê trai gặp được thần tượng, Diệp Thành thoáng nhướng mày, trông cô khá quen nhỉ, chúng ta từng gặp nhau ở đâu à, cô gái kia bỗng chốc cười tươi như hoa, á, Diệp Tiên Sư vẫn còn nhớ tới tôi, tôi là Đỗ Linh Vũ nè. Hôm đó ở khu biệt thự nhà họ Đặng, tôi hân hạnh được gặp anh, bấy giờ Diệp Thành mới nhớ lại, đây chẳng phải là cô gái ăn mặc hở hang ngồi cạnh Thẩm Hàn Lâm khi ấy à, xem ra phong cách ăn mặc của cô ta trước giờ vẫn vậy, vì thế anh thản nhiên nói, hóa ra là cô à, cũng có chút ấn tượng, Đỗ Linh Vũ tỏ ra hạnh phúc đến cùng cực, nhìn dáng vẻ của cô ấy, dường như việc Diệp Thành thoáng ấn tượng về mình cũng đủ để cô ấy kiêu ngạo suốt cả đời, thấy cảnh tượng này. Trong số đám sinh viên có một cô gái không kiềm chế được mà lắp bắp gọi, chị, chị họ Linh Vũ. Cô gái này cũng là cô chiêu nổi tiếng ở Đại học Hải Thành, chẳng qua thực chất gia đình cô ta rất bình thường. Toàn dựa hơi của gia đình chị họ, ngày thường luôn lôi danh tiếng của chị họ Linh Vũ ra. Cô ta vừa rứt lời, đám bạn bè xung quanh đều sững sờ bởi vì họ từng nghe nói bố của cô gái tên Linh Vũ này là một doanh nhân với tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Một cô gái con nhà giàu đúng chuẩn mà gặp phải Diệp Thành lại lộ ra, biểu cảm như thế, chuyện này, Lương Thiên Hàng bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn, cậu ta vô thức lùi về sau vài bước, nhưng đụng chúng một người đàn ông cao to vạm vỡ, ngay sau đó, cậu ta có cảm giác mình lơ lửng trên cao vì bị người này xách lên như con gà, người xách cậu ta lên chính là Hồng Ngũ Gia. lão ta cung kính hỏi, cậu Diệp, cô thầm, phải xử lý người này thế nào? Thẩm Minh Nhan lạnh lùng nói, để hắn ta khai báo sự thật ra đã, trả lại sự trong sạch cho cậu Diệp. Hồng Ngũ gia lập tức vâng lời, quay đầu sang, sách lương thiên hàng đi về phía người phụ nữ chật vật kia, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, với thân phận của họ, có lẽ không biết Thẩm Minh Nhan là ai, nhưng danh tiếng của Hồng Ngũ gia thì đến cả đứa trẻ con 3 tuổi ở Hải Thành cũng biết người phụ nữ kia nhìn người đàn ông đang đi về phía mình là hồng ngũ gia có thể khiến hải thành điên đảo chỉ bằng một cái rợm chân cô ta sợ đến mức ngồi bệt xuống đất chưa bị cha hỏi đã khóc òa lên đừng giết tôi đừng giết tôi tôi khai đây tôi khai ra hết người phụ nữ này nhanh chóng kể hết mọi việc với vẻ run lẩy bẩy quả nhiên cô ta là diễn viên quần chúng do lương thiên hàng vung tiền thuê về để vu oan giá họa cho diệp thành sau đó hồng ngũ gia tìm thấy tin nhắn trong điện thoại của người này bèn gọi ngược lại theo dãy số trên đó quả nhiên điện thoại của lương thiên hàng đổ chuông bây giờ cậu còn điều gì để nói không hồng ngũ gia lạnh lùng nhìn lương thiên hàng cậu ta sợ đến mức co rúm lại đâu thể nói được câu nào nữa những sinh viên khác cũng tỏ ra khinh bì cảm thấy kéo bè kết cánh với người này đúng là làm mất hết thể diện của mình hồng ngũ gia hừ một tiếng sách lương thiên hàng đi tới trước mặt diệp thành Cung kính nói, cậu Diệp, thằng danh con ti tiện này, cậu tính xử lý thế nào, nghe đến đây, những sinh viên khác trong phòng bắt đầu run dậy, ban nãy họ cũng đối đầu với Diệp Thành khá nhiều, nào ngờ Diệp Thành là nhân vật tầm cỡ đến thế, xem ra cả Hồng Ngũ Gia cũng phải cung kính với anh, lỡ như anh hạ lệnh để Hồng Ngũ Gia giết hết cả đám thì phải làm sao, cứ nghĩ đến điều này, một đám sinh viên như tấm chiếu mới chưa từng trải sợ tụt cả vòi. Đám nữ sinh sợ đến mức bật khóc, cô gái con nhà giàu kia là người đầu tiên chạy ra, kéo tay Đỗ Linh Vũ rồi khóc ầm lên, chị họ Linh Vũ, cầu xin chị nói đỡ cho em với cậu Diệp đi, em không cố ý đâu, không cố ý đâu mà, Đỗ Linh Vũ tỏ ra cực kỳ khó xử, không phải cô ta không thích cô em họ này, nhưng cô ta quá hiểu thân phận của Diệp Tiên Sư, anh là người mà đến cả chị Đặng Nhã cũng không dám đắc tội, thấy chị họ không dám nói gì. Cô gái kia càng khóc to hơn, mà lúc này, mấy người bạn cùng phòng do chị Văn cầm đầu cũng khóc theo, hô hào cầu xin hạ Vũ Đình, Vũ Đình, Vũ Đình em nói gì đi, chúng mình là chị em tốt cơ mà. chương 64, Nguyệt Toàn Vũ, mặc dù hạ Vũ Đình vì Diệp Thành mà trở nên rất mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng cô vẫn là một cô gái có bản tính đơn thuần lương thiện, vì thế đối mặt với lời van xin của bạn cùng phòng. Cô cũng không thể nhẫn tâm được nên giơ tay khẽ kéo áo Diệp Thành. Diệp Thành vốn không xem đám tép diêu này ra gì. Thấy hạ vũ đình cầu xin thì đương nhiên anh không chút do dự gật đầu. Nói, thôi vậy, một đám nhóc con không biết trời cao đất rộng mà thôi. Chúng ta đi nào. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Lương Thiên Hàng, người bị hồng ngũ ra ném xuống đất như một con chó. Cậu ta lén nhìn Diệp Thành với ánh mắt căm hận, nhưng lại phát hiện đối phương cứ thế đi thẳng. Chẳng thèm nhìn mình lấy một lần. Trong lòng cậu ta đột nhiên tràn ngập cảm giác bi thương. Hình tượng vất vả gây dựng ở trường bị hủy hoại thì đã đành. Đáng buồn nhất là bản thân cậu ta thậm chí còn bị đối thủ coi thường. Nể tình thẩm Minh Nhan đã ra mặt giải vây giúp mình. Diệp Thành đã đi đến phòng hạng Tổng thống cùng cô. Anh kính một ly rượu. Mặc dù anh chỉ uống một ngụm nhưng đã khiến tất cả mọi người vừa mừng vừa lo vì được để ý. Sau đó, Diệp Thành giới thiệu hạ Vũ Đình với thẩm Minh Nhan. Cô gái này quá trong sáng dịu dàng, sau khi tốt nghiệp ra ngoài xã hội thì sẽ khó tránh khỏi việc bị bắt nạt. Thẩm Minh Nhan lập tức hiểu ý, dù mới trò chuyện vài câu với Hạ Vũ Đình mà cô đã dụ được cô bé này gọi mình là chị, nhân tiện thu xếp ổn thỏa công việc cho cô sau khi tốt nghiệp, Diệp Thành khẽ gật đầu, sau đó dẫn Hạ Vũ Đình rời đi, Đỗ Linh Vũ nhìn bóng lưng của hai người họ, không giấu nổi ánh mắt thất vọng, lẩm bẩm một mình, không ngờ Diệp Tiên Sư đã có người trong lòng rồi. Thẩm Minh Nhan lại cười nói, vậy sao, tôi cảm thấy hai bọn họ không phải kiểu quan hệ đó, mà cho dù vậy thì đã sao, người đàn ông như Diệp Tiên Sư, chẳng lẽ chỉ có một người phụ nữ thôi à, Minh Nhan, Đỗ Linh Vũ kinh ngạc tròn mắt, ở trong lòng cô ấy, Thẩm Minh Nhan luôn là người lạnh lùng, cao ngạo nhất, thái độ của cô gái này đối với đàn ông cũng không hề giống bọn họ, thậm chí có khi còn có cảm giác nữ quyền. Thẩm Minh Nhan thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương liền mỉm cười nói, dù sao tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu, bên kia, Diệp Thành đưa Hạ Vũ Đình về ký túc xá, dọc đường đi cả hai người đều im lặng, mãi đến một lúc sau, Hạ Vũ Đình mới nhỏ giọng lên tiếng, chị Thẩm đẹp thật đấy, vậy à, Diệp Thành vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, anh cũng từng gặp Hà Thái Vy xinh đẹp cao quý hơn Thẩm Minh Nhan rồi, họ đều chỉ là dạng tầm thường mà thôi, quả nhiên có rất nhiều cô gái yêu thích anh. Hạ Vũ Đình bĩu môi, bộ dạng ấm ức tủi thân, Diệp Thành thở dài, thản nhiên nói, nhưng anh không cho phép họ thích anh, người được phép thích anh chỉ có mình em thôi, rõ ràng đây là một câu nói cực kỳ kiêu ngạo. Hạ Vũ Đình nghe xong lại mỉm cười, lúc này xe đã dừng lại trước cửa ký túc xá, cô cúi người, nhẹ nhàng hôn lên má Diệp Thành rồi nói, em biết, có được sự cho phép của anh, em rất vui, suy cho cùng cũng là tình yêu mới chớm nở. Sau khi ngượng ngùng hôn lên mặt Diệp Thành, cô đỏ mặt chạy đi, để lại một mình Diệp Thành sờ tay lên dấu hôn trên má, ánh mắt vốn không chút giao động cũng chợt lóe lên tia sáng dịu dàng. Những ngày sau đó, Diệp Thành không cần đến công ty, anh dốc hết tinh thần và sức lực tập trung luyện chế đan dược. Dù sao kiếp trước anh cũng là tiên đế, bàn về phương pháp luyện đan của anh, sao mấy người giật tiên đó có thể so sánh được chứ? Đại sư luyện đan xuất sắc nhất giật tiên các tiêu hao vô số cỏ liệt dương và chu tử đan cũng chỉ có thể luyện ra một viên tiểu thảo hoàn đan. Nhưng Diệp Thành lại chỉ cần hai phần nguyên liệu để luyện chế đan dược là đã luyện ra đại thảo hoàn đan có công hiệu mạnh gấp trăm lần tiểu thảo hoàn đan. Lúc này anh đã dùng linh hỏa đốt cháy mấy phần nguyên liệu trong bảy ngày, cộng thêm sự trợ giúp của tơ Ngọc Thiên Hồ. Lần này đã đủ để luyện thành công, chẳng mấy chốc, những đám mây lưỡng lờ trôi trên núi Vân Đình. Hoa cỏ đua nhau khoe sắc quanh biệt thự của Diệp Thành, cuối cùng trong phòng anh cũng xuất hiện một mùi hương ngào ngạt, tiếng nhạc thần tiên vang lên, Diệp Thành đột nhiên mở mắt, Tia sáng hương phấn lóe lên, anh mở lòng bàn tay ra, một viên đan rực mang theo sắc vàng rực rỡ xuất hiện, có đại thảo hoàn đan này, ý tưởng lúc trước của mình cũng có thể thành hiện thực rồi, kể từ khi sống lại đến giờ, thực ra Diệp Thành luôn cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Đột nhiên từ một tiên đế nắm trong tay sống chết của kẻ khác, đứng ở nơi cao nhất, lại biến thành một người bình thường lo ngại đủ điều. Điều này liệu mấy ai chịu nổi? Càng huống hồ, bây giờ bản thân anh cũng xem như người đứng nơi đầu sóng ngọn gió, khó tránh khỏi có kẻ ôm hận trong lòng. Nếu không tăng cường tu luyện thì sao có thể bảo vệ người mà mình quan tâm đây? Nhìn viên đại thảo hoàn đa này, trong lòng Diệp Thành lóe lên một suy nghĩ, cuối cùng quyết định dùng nó để tu hành một công pháp bị thất truyền. Bây giờ anh đã bước vào cảnh giới tu thể, cơ thể dẻo dai không thua gì võ thánh, khi cần thiết còn có thể điều động sức mạnh của tứ thánh thú, cộng thêm công pháp phong quyển tàn vân và phạm vi công kích lớn của cửu thiên ưng nguyên lôi pháp, mà thứ còn thiếu chính là chiêu thức giết người. Một chiêu lấy mạng, đừng nhìn con đường trùng sinh xuân sẻ thuận lợi, đó là anh chưa gặp phải cao thủ chân chính, những kẻ trước mắt này, Diệp Thành có thể nghiền nát. Nhưng lỡ gặp phải kẻ đạt cảnh giới giống anh thậm chí là hơn anh thì sao, do đó, dù dùng viên đại thảo hoàn đan này sẽ nâng cao tu vi, thậm chí sẽ có cơ hội luyện tứ tượng huyền công đến tầng thứ tư thứ năm nhưng anh vẫn quyết định sử dụng viên linh đan này để tu luyện tuyệt chiêu giết người đã thất truyền. Tứ tượng huyền công mà anh luyện trước đây chỉ có thể cung cấp một luồng linh lực vô tận lại khó bộc phát tạo ra chiến tích, mặc dù thương long thiểm trông có vẻ lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể đối phó với dị thú dù là cao thủ tu chân không có sở trường về tốc độ vẫn có thể tránh được mà hiện tại thứ anh muốn tu luyện chính là chiêu thức giết người có thể bộc phát sức mạnh vào thời khắc quyết định diệp thành nhắm mắt ngồi thiền các chiêu thức giết người có uy lực khủng khiếp lần lượt hiện lên trong đầu anh nhưng lại chỉ có thể bất lực lắc đầu linh khí trên trái đất này quá khô cạn sợ là dựa vào năng lực của anh không thể tu luyện thành công hà ngay lúc anh hơi mất kiên nhẫn một chiêu thức chợt lóe lên trong đầu nguyệt toàn vũ Đây là chiêu thức nhập môn của trục nguyệt tông, nhưng cho dù là vậy, không tới cảnh giới kim đan thì không thể luyện thành, dẫu sao trục nguyệt tông là tông môn lớn ở trốn huyền môn. Tiếng tăm lấy lừng khắp tinh vũ, lúc sử dụng có thể nhờ vào sức mạnh của mặt trăng, phóng ra vô số ánh trăng sáng tạo thanh thế công kích bốn phương tám hướng, cũng có thể tụ hội toàn bộ lại thành một thanh kiếm ánh sáng vô cùng mạnh mẽ, mà bây giờ... Mặc dù bản thân không kết kim đan nhưng dựa vào sức mạnh của đại thảo Hoàn Đan và mấy ngàn năm tu luyện ở kiếp trước, Diệp Thành đủ tự tin là mình có thể luyện thành chiêu thức này.